Các bạn đang nghe tại đọc được chồng nhiều hơn cả mặc dù cho tới hôm nay nàng không còn cần ngại thâm nhiều như mấy tuần trước nữa tối nay là còn hát xa được đúng 6 tháng trên trời trăng trọn và sáng bằng bạc ánh trăng chải đều trên c cây ngọn có một màu bạc ông ạ cây sĩ cảnhến không biết ai chồng từ hồi nào mà cảnh lá sung xu trẻ quân cả mà của nhà sau Những dễ cây leo lặng hoàng Từ trên thẳng xuống Trông như những con rắn dài Bám vào thân cây Xoắn xuyết lấy nhau Hương nhớ lại lời thầy Bà Lì nói thì con hạc xa được nửa năm Nàng có thể cho nó tự do đi lại Không cần phải đẩy nắp riêng nữa Vì khi đủ cưng các Đó chính là lúc Cho nó một công việc làm phải chắc chắn Nó sẽ giúp nàng một tay đắc lực Hương nhìn lên cây xỉ Nàng chật có nghĩ tại sao không Không cho con hắc xà này ẩn mình trên những thang cây rậm rạp này có phải vẻ hơn không? Hàng ngày, nàng mới nhìn thấy rất nhiều hang ổ khe kẹt trên cây xì cổ thụ này. Quả thực đây là chỗ lý tưởng cho con hắc xà của nàng tù luyện. Hương hứng trí, mở nắp diễn huyết sao, nàng đã con hắc xà chuồn mình cuốn vô cây cờ leo lên miệng diễn nhanh như một luồng điểm. Nàng không ngờ nó nhanh đến vậy. Đêm hôm thành vẫn không một bóng người. Hồi này đang thời kỳ thiết quân luật, nên giờ này không ai được phép ra ngoài đường. Hương nhìn cảnh bắn vè trong đêm tối. Nàng thích thú, ôm lấy con hắc xà. Con hắc xà vừa bỏ lại vai nàng, ngóc chiếc cổ dài, nhìn lên cây xì. Hương huyết một tiếng sáo chỉ lên cây nó nhỏ nhỏ. Nèo lên đó đi con, mày hãy tìm một chỗ nào núp cho tao không nhìn thấy mày đâu nữa, rồi ló cái đầu cho tao coi. Con hát xà lại giết lên nhỏ nhỏ, phóng một cái sạt từ thân thẻ hương bắn qua cây xi, si. nó bám bồ những dễ xì, trưởng mình lên thật lẹ làng, chỉ bài giây sau, hương không còn nhìn thấy nó đầu nữa. Cho tới hôm nay, hương mới thấy được sự di chuyển thần tốc của con rắn khổng lồ này, bây giờ thân hình nó cành càng chứ không nhỏ nhắn như hôm thầy Bảy Ly mới đem đến. Nó phải dài và to gấp hai lần hơn trước Và nhất là màu đen trên thân thẻ nó trở lên lóng lánh Vì đã có lớp vẻ nhỏ lú nhú mọc lên khắp mình Bỗng hưởng nghe thấy tiếng khe khe nàng nhìn lên Trong ánh sáng lờ mờ ẩn hiện Hiện lên những tảng cây si Nàng nhìn thấy hai cặp mắt Hồng như than sáng rực lên Như hai luồng hào quang rực lửa Như nàng không quen Nghe tiếng khè khe của con hắc xà Cả tháng này chắc Vương đã khiếp đạm Vì luộc ánh sáng giận người Nàng dơ cả hai tay Về khi đó Miệng viết sao Tức thì con hát giả ở trên cây Chườn mình xuống cuốn lấy thân thể nàng Vương buốt vè thân thể nó Nói nhỏ nhỏ Này con Kể từ hôm nay trở đi Ta mở nắp giếng cho con Muốn đi đâu thì đi Ngày cũng như đêm Nhưng phải nhớ kỹ một điều Là chỉ được luận quẩn quanh nhà thôi Vì ta luôn luôn cần có con bên mình Điều tối kỵ là không được cho bất cứ ai nhìn thấy con cả ngày cũng như đêm Có như vậy chúng ta mới có thể sống ở đây lâu được Nàng nhát vào miệng Nó ba cụ ngại thâm thực lớn Đây là lần đầu tiên số lượng ngại được tăng lên Kể từ hôm nay Mỗi tuần nó chỉ cần ăn ngại có một lần Bỗng của ai bật đèn trong phòng lên Gương vội vàng buông con hắc xà ra la lên nhò nhò Trốn đi con Đừng để ai nhìn thấy nhé. Còn ác xà trườn mình ra khỏi thân thể Hương. Nó lao lên cây si biến mất trong nhanh mắt. Hương cũng vội vàng nhặt quần áo lên chạy vào buồng tắm làm bộ sối nước ảo ảo. Có tiếng Tân ở bên ngoài. Hương đang tắm hả? Sao em không bật đèn lên? Giọng nói của tấn đượm vẻ nghi ngờ. Hương linh cảm ngay được tiếng nói ấy. Nàng mở cửa ngay và kéo tấn vào chọc. Hương nói nhỏ nhỏ bên tài chàng Mình ra ngoài gốc cây xiên ngắm chàng nghe anh Tuần ưng thuần ngày Chàng bồng hành Hương trên tay bế ra ngoài sân Và cả hai ngồi dưới gốc cây xiên Hôm nay chiếc hàm kể như cũng tạm xong Nhưng còn bàn thờ phải chờ ngày tháng tốt Mới có thể rước vong linh các chư vị Phật tổ Về thờ vượng Mặc dù như vậy hàng ngày thầy ai cơ Cũng đã chỉ cho chàng biết bao nhiêu là kinh sách Ông chủ tính nơi thả phượng của Tấn xong xuôi, là trở về hang động tu luyện ngay. Kể ra lên Sài Gòn cũng khá lâu rồi. Căn bản về bùa ngày Tấn cũng đã biết nhiều, chẳng có kiến thức về văn hóa khá cao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net